Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube, chương 356. Tân Bực Như vừa nói, lập tức khiến cho mọi người trở nên kinh hoạt. Ghi theo bản năng nhìn hàng nhà thủy một cái, lại nhớ đến trước khi vào cung, hắn đưa cho nàng một chiếc bên ngọc dùng lực ít một hơi. Liền không cảm thấy gì không thoải mái, trong lòng nàng nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra, hàng nhật thủy đã có chuẩn bị từ trước, ý vậy nên trong lòng cũng không sợ hãi. Trong chấm ác, rất nhiều đại thần bên cải quất về những người mang ngã xuống đất. Lúc này thường thì lại nghe được một thanh âm xa lạ vang lên. Thật hèn hà, cũng chỉ có bà mới có thể làm ra loại chuyện như vậy. Thường Huy theo thanh tâm, tâm mà quay đầu nhận lại. Chỉ thấy Nam tự nói chuyện có hào hào giống với chuyên tôn tự gì. Vậy chắc hẳn hắn là chuyên tôn Diệp Thành rồi. Bản nhiên nghe được từng như nói Người đã chết rồi cơ mà, tại sao còn xuất hiện ở đấy? Chuyên tôn Diệp Thành thừa lạnh một tiếng nói Ta còn chưa báo thù làm sao có thể chết. Ba bức tử vụ hoàng, máu hầu của ta. Ta phải thay bọn họ báo thù. Nói xong câu đó, bấm nhiên thân thể chiên tôn dịp thanh nhỏ một cái ngạ xuống mặt đất. Sáng mặt trắng bệt, áp mắt nhìn tầng như tràn đầy căm hận. Trong đại điện liên tục có người ngã xuống. Tuy nhiên cũng không có ngất đi, ma chỉ đem những người ngồi trên mặt đất mà thôi. Tiêu vần trác cũng đã lấy thường thì chăm trải ngồi xuống đất. Thường ghi nhìn được ám hiệu của hắn cũng từ từ ngồi xuống lại nghe được mình được phụ hỏi năm đó có phải chính bà đã xúi dụng mẫu thân và gì của ta trở mặt thành thù nhìn trong đại điện đông nghịch người trơ ngỡ nhi cũng mình ra ai cũng ngã xuống tân như cảm thấy trong lòng thanh tĩnh lại một chút nói đúng đúng là ta làm ai bảo mạnh vân ca đã dám tranh giành tiêu nhất hàng với ta nếu không phải cô ta Hắn làm sao có thể vô nhiên vô cớ đi hại cha mẹ của ngươi? Muốn trách thì trách bọn họ đầu thai nhầm người. Mạnh vân ca chính là sao chổi. Người nào đụng phải cô ta đều sẽ chết. Vừa nhắc đến cái tên này, Tân Nguyệt Như liền như thay đổi. Các người vô cùng kích động. Lại nhìn về phía hà nhà thủy khẻ cao mày nói Người và hắn, mắc dù dáng dấm không hề dòng, nhưng người lại có phong vị đặc thù của hắn. Nếu hắn không chết thì tốt biết bao. Những năm này ta vẫn một mực tìm hắn. Đáng tiếc ta thị chung không tìm được. hai nhạn Thùy thản nhiên nói. Nếu ta là hắn, cũng sẽ không muốn gặp mặt người. Nếu gặp cũng sẽ tránh cách xa một chút. Người nào mong muốn gặp một nữ nhân ác độc như rắn rết. Người cũng không phải là nữ nhân. Người đã hãm hại nhiều người như vậy. Mạnh vân ca kia chọc qua người cái gì. Nàng đối đại với người thâm tình như tiễn quỷ. Học nửa năm đó là tất vương thích nàng, nàng lại chưa từng thích hoa hẳn. Người tại sao lại không thể nói lý như vậy? Thì ra cảm án cảnh thị chấn trong một thời, lại do bàn tay người gây ra. Người tại sao lại biết nhiều như vậy? Tân Nguyệt Như cảm thấy mọi thứ dường như nằm trong lòng bàn tay của mình, bất chấp tất cả thanh âm ác độc nổi. Nếu không có Mạnh Vân Ca, ta đã sớm cùng tiên nhất hàng xong túng xong phi rồi. Làm sao đại đến bức đường như thế này? Tiền đế à, người mở mắt mà xem một chút, xem xem người lấy được cái dạng nữ nhân gì thế này. Đạo đức bại hoại, ngôn ngữ dâm tục, làm sao có thể trở thành thế hậu của Minh Khải ta đây? Bức thanh lên một tiếng khóc tan vang lên, khiến mọi người sợ đánh giật mình. thân Hi không nhìn được muốn bật cười, nhìn Tuy Phân Tráng đang bên cạnh mình, chỉ thấy trong mắt hắn cũng mang theo ý cười nhẹ như. Bị thanh âm kia chú ý, thấp chậm nổi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Không phải người kia bị kích thích đến hỏng đầu chứ? Dĩ nhiên không phải. Nàng yên tâm, đây là cái sách của hàng tiên sinh. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều do ông ấy bố trí. Nổi đến chỗ này liền dừng lại, nhìn thường đi hỏi. Nàng đã đoán được ông ấy là ai chưa? Lúc trước còn chưa xác định lắm. Chàng vừa hỏi ta liền xác định, mẹ ấy đúng thật là không có chết vậy cũng chỉ là muốn tần nguyệt như chính diện thừa nhận tội của mình, cho nên mới bài trà cái sách này dù cho có nhiều chứng cứ hơn nữa cũng không bằng bà ta tự thừa nhận. Hôm nay có lẽ tần nguyệt như không thể sống tiếp được rồi. Tiêu văn tráng thay một tiếng, đang nghĩ đến mẫu học của mình thở dài nổi. Không biết khi đó máu học của ta có biết được bà ta là loại người không tội ác gì không làm không. Thường hi lăn một cái. Tôi văn cá đã không biết, đương nhiên nàng càng không biết. Tần Nguyệt Như phi thân đến, điểm hướng nào cũng bị đại thần kia quát lên. "không cái gì mà khóc, để lát nữa ta sẽ cho người đi cùng tiên đế. Đại thần kia không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể hung hăng nhìn chầm chầm tận như lại nghe bà ta nói. Là chính bản thân hắn ngu xuẩn, ban đầu là ham mê mỹ mạc của ta. Đáng tiếc, năm nhân điều đê tiện như vậy, có ta còn đủ còn muốn đi tìm nữ nhân khác vậy thì đừng trách ta tà ra tai ác độc. đột nhiên chuyên tông diệp thành lên tiếng cho nên bà diễn mẫu hậu ta bằng tốt độc, cướp sửa chiếu thư truyền ngôi, đưa biện cả thiên hạ rằng đó chính là khẩu dụ của hoàng thượng. Diễn mấy vị hoàng tử, con đem lục đệ đi làm con tinh có phải hay không? đúng vậy thì thế nào? còn ta còn không phải đã làm con tinh mười năm sao? biệt như hờ lạnh nổi. Tam đệ làm quân tình là do chính đệ ấy yêu cầu, nói là muốn vì nữ phân Âu. Hiện tại ta đã biết, ba làm vậy chính là muốn thăm dò tình hình của định nguyệt, điều tra vị trí của tấn vương cho nên mới bắt tam đệ đi có phải hay không. Chuyên tôn dịp thành những tâm hỏi, trên mạng đã đang nhánh thành một mạng, hắn làm sao nghĩ đến, bằng phi hiền hòa hàng ngày lại ác động như vậy, chính hắn cũng bị lừa cuối cùng cũng được một câu thông minh tuyệt không sai. Tăng nghiệp Như cười lạnh nổi, "Cúm mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn. Bà ta làm hết thể mọi chuyện xấu chỉ vì muốn có được quyền lực. Có quyền lực thì mới có thể đi tùng tung tính của hắn. Ai ngờ được lại xảy ra biến cố trước mắt. Nhưng không sao, đám người này đã ngã xuống. Chỉ cần một cây truối sẽ khiến cho nơi này chảy sạch sẽ Cung điện xảy ra hỏa hoạn." không bà ta có quan hệ gì đâu. Tân Nguyệt Như bắt đầu nhìn về phía tiêu văn Tráng lại nói, con trai cũng mạnh văn ca, chỉ tiếc hôm nay cũng phải xuống hoàng tuyền. Quốc gia của người, hậu cung của người, tương lai đều sẽ thuộc về ta. Thiên hạ này đều sẽ thuộc về ta. Người ra khỏi cung quá lâu, cho nên không biết được bây giờ tình huống trong hậu cung là thế nào, đúng không? Tân Hi nhận mình một cái, đột nhiên nhớ tới tiêu văn Tráng từng nổi. Trong cung đích thực, Đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng ngũ hại cũng không thăm dò được tinh tức. Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến Tần Nguyệt Như? Nữ nhân này thật đáng chết, nàng gây tổng bà ta, quả đúng là tài họa của nhân gian. Chương 357 Tần Nguyệt Như tự cho là tâm bộ đám người trong này đều đã trúng đạo, cho nên là nói không hề có chút cố kỳ. Năm đó mặc dù là một thủ hạ của 18 cây trăm hoa, trầm mẫu đơn, nhưng nó lại đem lòng yêu Tấn Vương. Khi đó, đang biết người trong lòng Tấn Vương chính là Mạnh Vân Cà. Cũng biến nữ nhân kia đã có người cả Mạnh Vân Cà đã là hoàng hậu. Cho dù Tấn Vương có thích nàng ta, cũng không thể có hy vọng cùng nàng ta trở thành cây liền cảnh, chim liền cảnh. trên hình lúc đó... Tân Nguyệt Như đối với Mạnh Vân Ca còn chưa có nhiều quán hận. Chỉ mong rằng một tấm chân tình của mình có thể cảm động đến Tấn Vương. Hai người cuối cùng sẽ có một ngày đựng cánh tóc xe duyên. Nhưng nàng thế nào cũng không thể ngờ cho dù Mạnh Vân Ca đã gả cho người khác nhưng Tấn Vương Thị Trùng cũng không thích nữ nhân khác. Đối với một mảnh thâm tình của nàng càng thèm có mắt mà thờ ơ không thấy. Dần dần nàng bắt đầu ghi hận mạnh vân Ca. nàng cũng biết nếu mạnh vân Ca chết rồi trên thế gian này không có nữ nhân đó nữa thì tấn vương có phải sẽ nhìn nàng một cái hay không có phải sẽ thu hồi tâm từ hay không có loại ý nghĩ này căn ngài nàng cảm thấy ý tưởng của mình không sai có người có lúc rất có chớp một khi đã chấp niệm liền không thể thay đổi cái từ khi hạ quyết tâm nàng bắt đầu tiếp cận người của mạnh già nốt đó thường tận mạnh già, sao đang lại biết được ca ca của mạnh vân ca, mạnh hủy sống cưới bình nhật thù làm vợ. nhưng mũi mũi của bình nhật Thu, bình nhật vẽ lại có tâm tư kháng với anh rể. thân nhiệt như từ từ tiếp cận bình nhật thủy, khiến cho nàng ta chần chừ coi nàng là tri kỷ, lại giúp bình nhật thủy nghĩ mưu kế trọn lấy anh rể. nhưng cuối cùng vẫn là thô cuộc, bình nhật thủy phải gả cho dương tuyển làm vợ. Tuy vậy, Tân Nguyệt Như vẫn như cũ, không buồn tài. Cho kẻ lợi dụng vợ chồng Bình Nhật Thủy, quay cho Mạnh Phủ không có một ngày được bình yên. Mạnh Vân Ca biết chuyện, dĩ nhiên là trong lòng lo lắng không thôi. bổn thân thể đã không tốt, lại dính thêm tâm bạn. Sau này khi Mạnh Vân Ca có bầu, Tân Nguyệt Như lại xuất bậy vợ chồng Bình Nhật Thủy, thỉnh thoảng gây trúng chuyện xuất bậy cho Mạnh Phủy. Lại cố ý ăn ba người truyền vào trong cung khiến cho mạnh vân ca thiếu chút nữa sinh non đi xuống bàn tuyển. Từng việc như là người công đạn được một đính thì tuyển không từ bỏ. khi bình nhật thu mang thai nàng lại khiến bình nhật thủy cứ cánh hai ba ngày lại đến mạnh phủ gây sợ. mạnh lão thất thái bị tưng đến lâm bệnh. mạnh huy lại càng ngày càng né tránh bình nhật thủy như tránh đắng rết. tuy vậy con họ vẫn như cũ chưa chịu buông tay. Khi Bình Nhật thù sắp sinh, Anh Phủ liền nổi lên hỏa hoạn, mạnh huy vì cứu vợ con mà tán thân miệng lửa. Bình Nhật Thu sau khi biến đựng tin tức này, liền khó sinh bọn mình. Tức Vương ngày tại lúc ấy cứu mình Điều Phủ ra rồi giao cho mệnh Lão Thái thải. Tức Vương kiên trì điều tra chuyện này. Chỉ tiếc Tức nguy Như là nữ nhân lòng giả ác độc như vậy, làm sao có thể lưu lại cho mình chứng cớ bất lợi. Nhân tuyện đánh bạc thiếu nợ, bị chú nợ đuổi tận nơi đọa bạc, kết cụng đầu thân hai nơi. Bình Nhật Thủy sau khi biến đựng tin tức này liền như phát điền, trực chừng rời xuống nước chết đuối. Nhưng chỉ cần là người hiểu Bình Nhật Thủy điều biết, đối nhân như vậy làm sao có thể chỉ vì trượng phù chết mà phát điền. Chẳng qua là thân Nguyệt Như ra tài rất sạch sẽ, lúc đó không có một ai nghi ngờ nàng ta. Bình trưởng và chỉ dầu qua đời việc này đối với mạnh vân ca là đã kết vô cùng lớn. hơn nữa sau khi sinh xong thân thể nàng cũng đặc biệt suy yếu, không lâu sau liền mất. tân biệt như tính toán cả đời, cuối cùng tất cả những kẻ ngán chân nàng đều chết. thế nhưng nàng vẫn không có được tân Vương. mọi tâm tư đều uổng phí, nhưng nàng chưa bao giờ là người dễ dàng nhận thua. tấn vương vì mạnh vân ca mà mất tích, vậy nàng là sẽ làm cho con trai của mạnh vân ca cái gì cũng không có được. bây giờ đang đã là thái hậu nắm trong tay quyền lực, cho nên dễ dàng có thể thực hiện lời thề lúc đầu. người và mẫu thân của người đều là hạng người khiến người ta chán ghét. hôm nay ta sẽ thanh toàn cho người để người sống hàng tuyền hầu hạ mẹ mình. tần Nguyệt như nhìn tư vân tráng cười lạnh nói, trong đa diện yên tĩnh đánh đoản người ai cũng không nghĩ đến năm đó tần Nguyệt như lại làm ra nhiều chuyện án độc như vậy. Mỗi một sự việc đều có liên quan đến bà ta. ngay cả chuyên tôn nhật đàn và binh xác cũng sợ nghi người, nhất thời tận sự không dám tin. Như là Tần Nguyệt dư đã chính miệng nói lên chuyện năm đó, không phải ánh mắt đắt ý, tâm tình điên cuồng gần như vạn vẹo. Mọi người đều lấy làm kinh hại. Mỗi chân Tần Nguyệt Như hất lên, từ trên mặt đất, tiếp được một thanh trường kiếm hướng về phía tiêu văn đá. Bà nhìn thấy thường hì bên cạnh mà chăm chậm cười nổi. Thần nữ hậu bớt, thanh danh thật lớn, nhưng bây giờ tôi có thể có được nam nhân người yêu dưới kiếm của ta sao? Thường hì biết, mọi người trong này không trúng đạo, cho nên trong lòng cũng không sợ hãi, Ngược lại thẳng như nói. Bà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng bà hạnh phúc, vui vẻ không? Bà làm tổn thương rất nhiều người, nhưng bà có thư sướng không? Mạnh đại nhân, mạnh phu nhân, Mặc dù thân gặp đại nạn, nhưng hai bà chồng cá nước tình thầm cùng dắt tay nhau súng hoàn tiền cũng là một loại hạnh phúc. Tiên Hoàng Hậu mặc dù qua đời sớm, nhưng nàng đi rất thanh thản vì có nhiều người yêu nàng. Còn bà, bà có cái gì? Bà trời cô hẳn ra còn có cái gì? Bà cho rằng bà là nữ nhân lợi hại nhất thiên hạ sao. Mọc tai cha trời, bà muốn rửa đi tất cả những người bà chẳng ghét nhưng cuối cùng thì thế nào bà bây giờ cũng hoàn toàn chỉ là một người đáng thương thôi nói vậy bỗng cùng nhìn từng người từng người các người chấn dưới kiếm của bọn cùng sẽ rất vui vẻ ta có được thiên hạ này mà các người cũng chỉ là một đám người chết còn dám mạnh miệng tần nguyệt như giống như mèo bị chầm phải đuôi điên cuồng gào thét manh miệng hay không làm sao bà biết được thái hiện tại cho dù chết cũng là mỉm cười mà chết. Bên cạnh ta có nam nhân ta yêu, nam nhân yêu ta, còn có hài tử của chúng ta. Một nhà ba người bọn ta chỉ cần ở chung một chỗ, chớn có gì đáng sợ. Hiện tại ta có thể hiểu được tâm tình của mạnh đại nhân, mạnh phu nhân lúc đó. Bọn họ chính là chết cũng hạnh phúc. Ta bây giờ cũng vậy, chết cũng hạnh phúc. Mà bà sẽ vẫn tiễn bị ghen ghét, đố kỵ. Thống chế tâm linh, các trời không thể thoát được. Thường Hì cắn răng nổi. Nàng rất ít khi nói những lời án độc như vậy. Nhưng lần này nàng không thể chịu đựng được, được nữa. Tân Nguyệt Như này không phải là người. Hay cho nhà đầu nhanh mộng nhanh miệng. Ta trước hết giết người. Trường kiếm của Tân Nguyệt Như chỉ một cái hướng Thường Hì đầm tới. Tiêu văn tráng đã sớm phòng vị. Chỉ thấy trong cổ tay hắn rực ra một thành chỉ thủ sắc bén. Dùng xứng ngăn cản thế kiếm lao tới, chỉ nghe thấy âm thanh kim khí va chạm chói tai vang lên, rừng kiếm của Tân Nguyệt Như đã bị đại trịnh sang một bên. Lúc này, tất cả mọi người đều đồng lọt đứng dậy. Tư văn Tráng đỡ lấy thường khi đếm nàng đẩy ra sau lưng mình, nhìn Tân Nguyệt Như nổi. Bà cho rằng bà có thể hạ động được bọn ta. Sắc mặn Tân Nguyệt Như đại biến, không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này trong đại điển rõ ràng đã hung độc dược cùng lúc đó bước ngoài đại điển truyền đến tiếng hò hét chói tai ầm ỉ Thần thấy bà ta nhón cái trung lên thiếu chút nữa liền ngã xuống mặt đất chương 358 thường năm hiên nhẹ thở ra một hơi thật dài đã nhận có thể thông minh có thể văn võ xâm toàn nhưng tuyệt đối không thể tâm thuộc bất chính Trong việc như chính là do tâm cờ quá nặng mà tự mình hại mình. Bà ta vẫn cho rằng quốc sư, do chính bà ta mời về, sẽ trùng thành với mình. Tuy nhiên lại không biết được rằng, nam nhân kia chính là không xung sống. sống. hai nhân thị chỉ cần dùng một chúng thủ đoạn, đã có thể đang chuyển tận nhiều trong động hãm hại quốc chủ và phương hậu, tông bộ phơi bà ra ngoài. Bà ta lại còn nói thêm các chuyện hạ động mấy vị hoàng tử. Ba chùa không biết tại sao Chiên Tông Diệp Thành đánh được một kiếp Nhưng đến nước này Giữ được mạng của mình vẫn quan trọng hơn Thân Nguyệt Như nhìn tố vệ hoàn thành Đã bị Chiên Tông Diệp Thành bắt được Tất cả đó thành thân vệ của hắn Đã điền cũng bị hắn khống chế Ba ta quá đau nhìn Chiên Tông Diệp Thành Hùng hạt nói Nếu biết người lòng lan giả thú như vậy Ta đã sớm giết người Hôm nay ba đã là tội nhân còn không biết hoái cải, ba phải đền mạng cho mẫu hậu phụ hoàng ta. chuyên tâm việc thành hận, không thể thiếu lên chém chết tần nguyệt như thành trăm mạng. đền mạng, ha, <cười> chuyện nực cười. những năm gần đây, nhân kia cưỡi lên đầu của ta, bắt ta phải bị gõ hàm mình. một chấn đô đậm cho á ta vẫn còn quá nhẹ. trạng thái của ta nguyệt như giống như trở nên điên khùng. tất cả mọi người xung quanh đều trở nên kinh ngạc trưởng biến đổi này. Chuyên tâm nhạc đàn gấp gáp tiếng lên lòi kéo tay áo của Tân Nguyệt như khẩn cầu nổi. Mẫu hậu, chúng ta đi thôi. Tại sao không bao giờ dính vào chính sự, không bao giờ lây nhiễm trần tụng có được không? Người, ngươi là tên không có tiền đồ. Ta nuôi dưỡng người bao nhiêu năm như vậy? Người hỏi báo ta thế này có phải hay không? Nói tới chỗ này, liền dĩ tay vào chuyên tâm dịch thành quá. Ngày cả hắn cũng biến ở trước mặt ta đòi báo thù cho cha mẹ. Đủ lòng đủ cánh muốn tạo phản. Còn ngươi thì sao? Cháu lẽ ngươi không thể đoạn lại từ trong tay hắn? Chuyên tôm nhạc đàn, nghe tránh đó thì hơi thở không yên, hò khang một tiếng. Minh sáng vừa thấy, liền vội vàng tiến lên vỗ lưng cho hắn, vội vàng hỏi. À, huynh làm sao vậy? Không sao, không chết được. Hàng nhiều năm rồi còn không phải là như vậy. Chuyên tâm nhạc đàn không hề để ý đến chuyện này, đợi hề thở ổn định một chút rồi mới nói tiếp. Mẫu hậu, trước kia, bác thật nhiên tử đã có ý định trở lại, tranh đoạt ngồi vị hoàng đế. Nhưng là, bởi vì mẫu hậu cố ý truyền tin giả cho nhiên tử, nói người ở chỗ này chịu khổ chịu nhột. như tử chỉ không muốn để cho người sống cũng sống khổ sở, còn muốn bảo hậu người châu toàn. Nhưng sau khi trở lại, Nhi Tử mới biến tất cả những điều đó là giả. Những năm gần đây, người một mận gạt con. Hiện tại, Nhi Tử coi như là vô chủ mình khả quốc, nhưng cũng chỉ là hoàng đế bồ nhìn. Trên đại điện này, có chừng nào là Nhi Tử có thể làm chủ? Nhi Tử không tính chạy theo quyền thể, chỉ hy vọng một nhà ba người chúng ta có thể sống hòa thuộc vui vẻ. Chán nhẹ, mong hậu không phát hiện ra khoảng thời gian này. Linh sáng không có ngày nào là vui vẻ sao. Chúng con chẳng qua chỉ cần một cuộc sống yên bình, chứ không phải những thứ ngông xịn như thế này. Mẫu thần chỉ cần người đồng ý, như tử sẽ cầu ca để chúng ta rời khỏi nơi này. Nương ca nói rất đúng, con thật sự là không tính cuộc sống như vậy. Chúng ta trở về chúng cũng đi, nơi có ASEAN xanh má, chúng ta trèo thuyền trên mặt nước, vui giận với trời xanh bay trắng. Không phải tốt sao. Vì sao chắc định phải chấp nhận những chuyện này? Nhưng sáng thận không muốn trải qua những ngày như thế này. Từ nhỏ đã bị áp buộc phải học võ, rồi tiếp quản ngôi vị trong mẫu đơn. Nhưng đó tuyệt đối không phải là những điều đạt thích. Ngay cả ngươi cũng như vậy, tức chết ta rồi, ta làm sao lại sinh ra hai đứa con như các ngươi? Ta biệt như nhìn chiên tôn nhạc trang và minh sát mà cảm thấy nản lòng thỏa chí. Khánh đoạt như vậy thì có ý nghĩa gì? quay đầu lại, bọn chúng đều dùng thái độ như vậy mà đối xử với mình. Cái đời này thật đúng là bị hài. Đại điện trầm lặng em liền, Tân Nguyệt Như lặng lẽ quét mắt nhìn từng người, từng người một. Nhất thời chỉ cảm thấy bi thương xông lên đầu. Quả mất cường thể, vương lực huynh thiền kính cũng đựng gì đây? Vân Thanh và Tân Nguyệt Như cũng coi như từng có một chút giao tình. Lúc này mới tiến lên một bước nói. Nếu như vân gia còn sống, nhất định sẽ không muốn người tiếp tục như thế này. Năm đó, người quả quyến rời khỏi mười tám cây trăm hoa. Ta không ngờ tới sẽ có một ngày như thế này. Nếu biết, ta thực sự sẽ không để người đi. Vân Thanh và Tân Nguyễn Như vẫn còn sót lại chúng tình nghĩa tiễn bụi. Nghe những lời ấy, Tân Nguyễn Như chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, cười khổ nổi. Người nói xem, đến cuối cùng ta có nơi nào thua kém mạnh vân ca. Tại sao trong lòng hắn vẫn chỉ có nữ nhân đó? Ta làm bao nhiêu việc vì hắn như vậy, nhưng hắn là một câu chưa nói trả biến mất Chỉ cần có thể ở cùng hắn một chỗ, cho dù là ở nhà tranh ăn đau cải ta cũng cam lòng, nhưng hắn lại không bao giờ chịu cho ta một cơ hội. Điều do chấp nhất của người hại người, người đối với vương gia cuồng dại, cũng giống như vương gia đối với mạnh vân ca cuồng dại. Người nghĩ thử mà xem, Rồi quần trại này, cái người ở nơi đất thánh lẽ lo chịu khổ. Quân gia khi còn sống cũng là giỏ rơn trăng bạc. Chỉ là quân gia nhìn mỗi chuyện khác người, không hề hại người vô tội. Cho nên, nó là mỗi chuyện đó, chính là tự làm tự chịu. Nói tích chỗ này, vân thân dừng lại, sau đó nhìn tận như nổi. Người nhìn xem con của người đi, đó là những đứa trẻ tốt như thế nào? Tại sao các là những tâm hủy đi con đường tương lai của bọn chúng? Chính người xa lầm thì thôi, tại sao còn lưu lị đến cả bọn chúng? Người cả đời hồ đồ, chắc ngã đến lúc này còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Để ta yên lặng một chút, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tất như lại đồn nhìn tất cả một đường, sau đó sang người sang chỗ khác, một câu cũng không nổi, cư tuyển cùng tất cả giao tiếp. Chiên tâm nhạc đàn và bánh sáng liếc nhìn nhau một cái, hướng mọi người nổi. Làm vì mọi người, hình mỗi chúng ta trứng cảm ơn mọi người. Bây giờ, để cho mẫu học ta thanh tịnh một láng có được hay không. Chiên tông dịp thành nhìn chiên tâm nhạc đàn một cái, sau đó lạnh lùng bước ra ngoài. Bọn thi vệ cũng nhanh chóng tiến vào, khiến cán vị thầy thần đang nằm ngồi la liệt trên đại điện ra. Tiêu văn ráng nhìn một bàn thầy. Ánh mắt nhận lại trên người hàng nhạc Thủy nói, chúng ta trước tiên cứ đi sau ngoài đã. Hàng nhà Thủy gần đầu một cái, ánh mắt nhìn tầng Nguyệt Như rát lên một tìa tâm tình bất tạp, rồi cũng xoay người đi ra. Người lưu lại, ta có lời muốn hỏi người. Tầng Nguyệt Như đột nhiên quay lại nhìn hàng nhạc Thủy, ánh mắt kiên trịch. Tiêu phân trán vừa thấy thì cũng nhìn chóng dụng mỗi người đi ra ngoài. Các nhân viện trong nội tâm hiểu được là tốt rồi, không cần nói ra miệng, Nhưng là khi người đó còn chưa muốn bại lộc thân Phật. chương 359 Cánh theo tiếng cửa cùng nặng nề ghép lại, trong nhảy mắt lòng từng việc như cũng đông lên, bà ta ngẩn đầu nhìn hành nhạc thủy, cơ mặt này rõ ràng không phải là cơ mặt thường xuyên xuất hiện trong các giấc mơ của bà ta. Nhưng khí chất của người này đã khiến bà ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bất kể có phải là hắn hay không, hôm nay đều phải xác định cho rõ ràng. Người đến tộc cùng có phải là hắn hay không? Tân Nguyệt Như tiếng lên một bước hỏi. Trong bắn là cẩn trường không dớt. Ánh mắt cũng nhìn chầm chầm hai Nhật Thủy, không bỏ qua bất cứ một phản ứng nào của hắn. hai Nhật Thủy cũng không có lôi lại, nhìn Tân Nguyệt Hoa lầu mới lên tiếng. Phải hay không phải, giữa ta và người đều không có bất kỳ quan hệ gì. Thật là một câu trả lời tốt. Phải hay không phải? Tân Việt Như đột nhiên hiểu. Vương Tài muốn chạm vào hàng nhạc thủy. Lại bị hắn nhóm một cái nghiêng người tránh được. Tân Việt Như cười có một tiếng nói. Người cũng cảm thấy ta ta rất vận có phải không? Trên tay ta nhấm đầy máu tươi người cũng cho rằng ta là một độc phụ, không chuyện ác nào không làm đúng không?" Hai Nhật Khệ lắng đau một cái, nhìn Tần Nguyệt như nổi. Hắn đã từng bị lạc đường, nhưng cuối cùng vẫn quay về chính đạo. "Người bây giờ cũng là một người lạc lối, hy vọng người có thể quay về con đường đúng đáng. Phật biết, buông tay hạ đồ trao lập địa thành Phật, đó cũng là một loại phục khí. Cẩn thận lập lại những lời này." Tân Việt Như từ từ ngẩn đầu lên, nhìn chăm chú hàng nhạc Thụy. Mộng tích tất này, bà ta tử hồ già đi rất nhiều. Lạc lỗi, có người có thể trở về, nhưng bà ta không thể trở về được. Xác nghiệm của bà ta quá nhiều, tương lai nhất định phải xuống địa ngục. Nhưng Tân Việt Như không sợ. Cái mà bà ta sợ nhất chính là ánh mắng ghép bộ của hàng nhạc Thụy. Nhưng trong đôi mắng của hắn cũng không có ghép bỏ chỉ có bình thản. điều này lại càng làm cho lòng từng như trở nên rõ rắm. nếu như hai nhật thị đối với bà ta ngay cả hận cũng không có, đó chính là sự buồn cười lớn nhất đời này của bà ta. ngay cả hận cũng không đáng giá cho hắn hận. một góc nhỏ trong lòng cũng không thèm lưu lại cho bà. nếu như năm đó ta không làm những chuyện này, người sẽ ở cùng ta một chỗ sao? Tân Nguyệt Như chưa từ bỏ ý định, đúng là vẫn còn hỏi ra miệng. Hai nhà thủy khẽ cao mày hồi đầu mới lên tiếng. Một năm kia vâng cao vào cùng, ta và người cùng đi tiễn nàng. Người còn nhớ rõ lời ta nói lúc đó không. Thân thể Tân Nguyệt Như khẽ rung lên, trường năm đỏ như sóng một mộng, rất mát. Hắn nói không cầu cả đời nắm tài, chỉ cần trong tâm tâm hiểu rõ, đời này kiếp này chỉ mình nàng cũng đủ rồi. Quả nhiên, hắn đi nàng mà làm nhiều chuyện như vậy. Không muốn để cho tiêu viêm, đâm lòng xinh nghi mà biến mình thành một tai cờ bạc, Chỉ minh nàng cũng đủ rồi. chấp nhất của hắn, bà chưa từng tưởng tưởng được. Người rốt cuộc thừa nhận mình là hắn. Ngư quả nhiên, chưa có chết. Nhiều năm như vậy ta vẫn tin chắc rằng người chưa chết. Tân việc như nhìn hạ nhạc thủy, không đúng là tiêu nhất hàng, chậm trại nổi. Chết cũng được, không chết cũng được, không có gì khác nhau. tiêu nhất hàng thả nhiên nổi, leo hoa sang nhìn Tân Nguyệt Như. Ta thay người cầu tình, đồ cho người một mạng. người theo chuyên tâm nhạc đàn đi ẩn cư đi. Về phần minh sát, ta xem con bé có phúc khỉ. Sau này ăn sẽ gặp điều tốt. Tân Nguyệt Như không đáp ứng chị nói. Nhạc đàn là đứa trẻ tốt, về sao để cho hắn đi theo người? Minh sát cái nhỏ này cũng nhờ vào người, về phần ta, ta sẽ không rời đi nơi này. Ta sống ở nơi này nhiều năm như vậy, chứ dù chến cũng phải chến ở chỗ này. Người đi đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Tương mệt nhiều có chấm vượng quá dự định của tiên nhất hàng, cho nên không khuyên bảo nữa, để từ bà ta suy nghĩ cũng tốt. Cái này người cầm đi, cho cho chuyên tôn dịp thành. Tân Nguyệt Như do lên mộng hộp gấm đưa về phía Tiêu Nhất Hàng. Tiêu Nhất Hàng đưa ta nhận lấy, vừa mở ra liền không khỏi kinh nhà. Đây chính là ngọc tỷ truyền quốc. Khóc nghiệp tới từng Nguyệt Như, đây dễ dàng buồn xuống như vậy. Lại nhìn sang nàng ta nói. Luôn lại chưa chắn đã là chuyện tốt, vẫn nên rời khỏi nơi này đi. Tân Nguyệt Như nhìn Tiêu Nhất Hàng, ám mắt ràng ngập đau thường khiến lòng người không khỏi nhỏ lên. Nó một nụ cười rững trở nhất nói. Lần đầu gặp gỡ, ta lưu lặn đầu đừng xót chở không chịu đi theo người. Người cũng nói với ta câu này. Mặc dù ta còn rất nhỏ, người cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi, nhưng lời nói ra cũng khiến ta giật mình. Lúc ấy, nó nhìn ta khóc sức mướt liền nghiêm tục nói. Lưu lại chưa chắn đã là chuyện tốt, vẫn lên rời khỏi nơi này đi. ánh mắt của người trông xuống không nhiệm vụ trần nhưng ta biết ngư là người tốt, sau này cũng đi theo người. Ngươi tìm người dạy theo võ nghệ cho ta học chữ. khi đó võ ngà luyện công mặc dù rất vất vả, nhưng ta lại vô cùng vui sướng. thời điểm ấy ngươi chính là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta. ta hiểu rõ thân phận ta tâm kém, không xứng với hoàng tử cao quý như người. ai biết được mọi chuyện sau này lại chụp bị đạo. Nên như như mọi chuyện chỉ như thỏa ban đầu thì tổ không biết bao nhiêu. Tiếng nhất hàng trầm mà không nói, chẳng qua các bạn lại mang theo một tì sầu não. Đây cũng là việc mà hắn không nghĩ tới. Có một số việc không phải, cứ không muốn là không xảy ra. Người đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Tất nghĩ như lại một lần nữa nói. Tiếng nhất hàng gật nhẹ, tới người rời đi, nốt tắm của bản thân, thì người khác không thể giúp được, chỉ có thể tưởng tháo gỡ. Nhìn vật áo của tiên nhất hàng biển bất tại cửa cung hoa lệ, Tân Nguyệt Như nhẹ nhàng tiến lên gài chặt thanh cửa. Nơi này có tổng cộng 108 chiếng đàn cung đình, mọi chiếng đều chứa đầy dầu thắp. Tân Nguyệt Như phóng định dùng chỗ đèn này để tiêu đón tất cả những người bà ta thấy chứa mát. Tất cả những ai không phụng tục bà ta, ái ngờ được những giây phúng cuối cùng, chỗ dầu này đã dùng để kết thúc tính mạng của chính bà ta. Một chiếc đàn cung đình ra mình ngã lệnh trên mặt đất, dầu đốm màu đen từ từ lan động ra, tạo trên mặt đất vô số đường công ú lượn. Tân biệt như chậm rãi chừng lên chỗ dầu đốm này, một đường đi ra một đường đàn cung đình từ từ ngã xuống. Bên ngoài đại điện, tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi. Tiều nhất hàng sau khi ra ngoài, liền nhanh chóng bị bay lại tiên nhất hàng đem ngọc tỷ giao cho chuyên Tông Diệp Thành. Đây là tận thấy hậu nhật ta đưa cho người. Ánh mắt chuyên Tông Diệp Thành vững tạm nhận lấy, nhẹ nhàng nổi. nói bông ta liền buông tai, cũng chỉ có bà ta mới làm được. Mọi người còn chưa có từ trong kênh ngãn bình tĩnh trở lại. Thế lại thấy đa điện bóng lên khỏi trên ngùng hột. Ngay sau đó có người hô lớn. Đi lấy nước, mau đi lấy nước. Chuyên tâm Nhật Đen và Minh Sát. Là người đầu tiên phản ứng, hai quân mũi liều mạng hướng cửa cung song vào, nhưng cánh cửa lại bị khóa thức khao. Cánh cửa này dày cọc nặng nề, cái cả của võ công như mình xác cũng không thể khiến nó nhúc nhích. Con lửa không lồ cứ thế liếm lên ở nơi bọc trời trong xanh này, khiến người ta nhìn thấy mà gây sợ. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu Lệnh truy nã đồng cùng ấy vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. chương 360 Sáng sớm giữa hè đã mang theo không khí nóng, làm cho người ta cảm giác không thở nổi. Bầu trời nó lên từng đợt mây xám, tư hồ có dấu hiệu sắp mưa. Đường đi các vàng tung bay mờ mịt, mười mảy có ngựa chạy thông thả phía trước. Theo sao là một cổ xe ngựa to lẫn quý giả? Thần Hiền sắc mặt tác nhận tựa vào gói mềm. Đường đường này chẳng như điên, thận có chúng không chịu nổi. Minh sáng ngồi phía đối như nàng, bên tai cả mộng đó cút rắn còn đọng xương. Có mặn xinh đẹp nhúng theo vài tia đa buồn. Mộng đã bát to ngẩn thơ không biến đang suy nghĩ cái gì. Thân Hiệp Như chết rồi, vừa thân nơi biển lửa ngay cả một mẫu trò cốn cũng không còn. Chiên tôm nhạc đàn được Tiêu Nhất Hàng mang đi, văn Thanh cũng đi theo. Tiêu Nhất Hàng cũng không đồng ý, nhưng không định lại được Vân Thanh cố chấp. Nàng chỉ muốn chăm sóc ăn mặc thường ngày cho hắn mà thôi. Trước kia chỉ một người thì không sao, hiện tại lại có thêm chuyên tôm nhạc đàn. Nàng không biết ai đã nam nhân có thể vì không biết làm cồn mà chết đói hay không. Mình điều phụ cũng đi, chứ để lại một công thờ cho Tiêu Vân trá Không biết nàng đã đi nơi nào. Minh Sát có là muốn tha chân chuyên tôn nhạc nàng, nhưng tiền nhất hàng không cho phép. Hắn nói một đại nam nhân làm sao lại có thể mang theo nữ tử, việc thể cấn rắn giao cho Thường Hy. Nói thật, Thường Hy rất ưa thích Minh Sát. Không biết tại sao, nhưng thính chính là thích. Vì vậy cũng không từ chối. Minh Sáng cũng không có kiên trì. Dù sao, nàng cũng còn chuyện phải làm. Thế thì Trướng cứ trở về vân đô đà. Xe ngựa chậm rãi gần lại, thường hì nhấc đèm xe ngó đầu ra ngoài nhìn, hai cười nổi với Minh Sát. Rốt cuộc đã đến trưa, có thể nghỉ ngơi được rồi. Minh sáng nhìn cái bụng đã hơi nhột cao của thường hì. Ta quen những việc như thế này rồi, nên không cảm thấy khổ. Người chắc hẳn không chịu đựng đúng không? Thường hì xin lỗi cười nổi. Đúng vậy, bông ba một chặng đường dài thế này, Lại vội vã di chuyển, ta đúng là cảm thấy hâm mệt. Người nhìn ta xem, dưới thân là chân nệm thật dày, đau đừng cũng có gói dựa. Xe ngựa này cũng coi như thoải mái rồi, mà vẫn cảm thấy cả người đau nhớt, quả là vô dụng. Nào có vô dụng, chỉ là người từ bé đựng cha chở lớn lên, nên không chịu đựng khổ thôi. Ta từ nhỏ đã lớn lên ở ngoài, hói hạ ngực xuôi, xưng khốn tự nhiên là chịu được lắc lư. Hơn nữa, tốc độ tay ngựa cũng không đến nỗi nhanh, người coi như có phúc khí. Mình sáng và thận rất hâm mộ tư văn trá, đương đường là thái tử một nước, phải đổi với thường thì ôn dù chăm sóc như vậy, khiến cho nàng cảm thấy cô trâu mình đúng là nhiều bi thảm Thường hi cười ha hà, đang muốn nói chuyện thì mạng xe lại bị ván lên. Tư văn Tráng cầm trong tay hậm định thức ăn đưa vào nổi. Dùng công trưa trước đi, dừng xong rồi lại lên đường. Bởi vì trên xe có minh sát, nếu bình thường Tư Vân Tráng đều đánh mạng. Đưa hộp đựng thức ăn vào, chanh do Thường Hy ăn nhiều bộ chút, rồi lại đi ra. Mình sáng không cho Thường Hy động tài, tự mình cầm lấy hộp đựng thức ăn và lên chuyến bàn nhỏ trong xe ngựa. Thức ăn rất đơn giản, chỉ có hai món một canh nhưng ở nơi Hoàng Sơn giả lĩnh này cũng coi như đầy đủ rồi. Tư Vân Tráng sẽ Thường Hy ăn không ngon miệng nên cố ý trong mộng đầu bếp trong đám binh lính ở thành Lư Giang đẹp theo. mỗi lần dừng xe đều là do hắn làm cồm tốc độ cũng khá nhanh. Nỗi lửa, rửa nồi nấu cơm không tốn bao nhiêu thời gian, cho nên bọn họ cũng không phải vàng tìm thành trấn tiếp theo để nghỉ ngơi. Dù sao, mỗi khi dừng chừng, cũng sẽ mua lương tận giữ trữ chất lên xe. Dùng xong cơm, thâm đựng thức ăn liền đựng binh sĩ mang đi. Thương Hy nhìn Minh Sát hỏi, tầng con Đường đó về Văn đồ cô có chỗ nào đặt chân chưa? Trong khoảng thời gian này, Thương Hy lại nhìn ra một chuyện. Đại ca của nàng vốn trầm tỉnh, ổn trọng, lại có chúng không bình thường mỗi khi đối diện với Minh Sát. Thương Hy cảm thấy thân là mũi mũi, cũng nên vì đại ca tốn chúng công sức mới được. Rồi khỏi mình cãi quá, anh sáng liền mang họ mẹ dù sao họ chuyên tôm này quá khiến người ta chú ý Đang ấy hôm nay chỉ muốn an phận sống qua ngày cho nên tất cả mọi người đều gọi là tầng cô nương mình sáng cũng thính xưng hôn này nghe được lời thượng hi hỏi liền cười nói còn chưa nghĩ ra trướng cứ tìm gian khách đếm ở tạm sau rồi tính tiếp thượng hi lắng đầu một cái cười nói vậy cũng không được lúc tiên sinh thì đã giao người cho ta Ta tính thế này, kể từ khi ta tiến cùng, bóng thân ta một người không ránh khỏi có chút tịch mật, không bằng ngươi vào ở nhà ta đi. Hóa nữa, nếu như có tin tính, tính gì muốn tiền cho ta, nên trực tiếp nói cho ca ca ta là được rồi. Đây không phải vẹn cả đôi đường sao. Đường quan được ban lộc, đang đưa người về nhà, ca ca đầu cổ kia không phải, cái gì cũng không biết làm chữ. Nghĩ tới đây, thân hi liền muốn cười. Một đôi mắt loè loè tỏa sáng. Vậy thế nào được? Ta vẫn nên ở khách điếm thì hơn. Minh sáng cảm thấy không ổn. Sao lại tự nhiên vào ở nhà người khác? Út chì thường khi còn không có ở nhà. Hơn nữa, nơi đó còn có hắn. Cảm giác rất là không được tự nhiên. Tại sao lại không được? Tiên sinh nói kể từ lúc này, ta liền giao cho ta. Ta liền phải cẩn thận chăm sóc người. Hơn nữa mẫu thân của ta là người rất dễ sống chung, người nhà ta cũng đơn giản, không có thiếp thấn hộ nhã gì hết. Trong nhà ta mọi người đều không thích cứ vợ bé, cho nên không cần sợ hãi mấy thức thị phi, chỉ cần an tâm sống là được rồi. Thường Hì rất là tận lẫn trẻ trường cho ca ca, nhìn xem nàng có bao nhiêu cố gắng à. Nghe Thường Hì nói như vậy, mình sáng hiện nhiên cảm thấy rất sự sốt, không có thiếp thất. Việc này thật không giống với nam nhân bình thường. Bọn họ hầu như đều cảm thể lấy thêm vợ bé là chuyện tốt, cho nên là nhất thời thấy kinh ngạc không thôi. Thường hi vợ thấy liền hé miệng cười cười nổi. Cha ta cả đời không lấy vợ bé. Mẫu thân của ta cũng không ủng hộ cho cá ca ca lấy vợ bé. Cho nên nhà ta rất thuần chính. Người cứ an tâm vào ở đi. Người ở đấy ta cũng có cớ tuần xuyên về thăm nhà một chút, có phải hay không? Thường hiện ra xuất diện thiết, càng nghĩ càng cảm thấy hấp dẫn, rất lâu không có cảm giác hưng phấn như thế này rồi, vui vẻ đối với nàng tự như là lâu rồi không gặp. Cũng không biết đại ca nàng có thể chủ động một chút hay không, nếu dưới tình huống thiên thời địa lợi nhân hoạt như vậy, mà còn không bắt được mỹ nhân thì nàng sẽ tức chết mắt.